chào anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh lục truyện của lão trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series à, thích khách thời gian chương đó là nhạc sư của thái dương ở phần trước thì chúng ta đã biết khi mà hứa thành đã tìm ra cái thần quyền thứ năm chính là À, sở hữu về toàn chi âm thanh thì à, các thánh địa phủ xuống trong đó có một cái thánh địa phủ xuống ngay gần khu vực hắn năng tu luyện và tìm kiếm chiến xa thanh đồng cho nên là nhận được thông tin hắn cũng dự định trong 2 tháng mà còn không tìm thấy chiến xa thanh đồng thì hắn sẽ trở về phong hải quận cứ như vậy thời gian trôi đi một tháng trôi qua trên đại lục vọng cổ lại có thêm 3 tòa thánh địa cho đến bây giờ thì số lượng thánh địa giáng lâm đã gần đạt tới 30 Về phần tà sinh thánh địa trên cấm hải Việc bọn họ khai quật thi cấm Dường như cũng đã đến hồi kết Bắt đầu sắp xếp cho tộc nhân Rời đi tiến về phía các đảo chung quanh Không hành ác Tất cả tu sĩ của tộc này Tiến đến các đảo chung quanh Đều là bộ dáng hiền hòa Họ rất khách khí thăm dò một số tin tức Liên quan đến vọng cổ Đồng thời ra tay cứu trị Cho một số người bị dị chất xâm nhiễm nghiêm trọng Thậm chí khi rời đi còn tặng Cho một số đan dược đến từ thánh địa Nó có tác dụng lớn với việc xua tan dị chất Nhất thời các tộc tuy rằng lo lắng Nhưng cũng cảm nhận được thiện ý của Thánh Địa Đồng thời theo việc tập hợp tin tức Thì có ba phong thư Được gửi ra từ tả sinh Thánh Địa Một phong thư gửi ra bên ngoài Hoàng Cấm ở Nam Hoàng Châu Đặt ở đó Đây là thư gửi cho Viêm Hoàng Phong thứ hai gửi đến Thất Huyết Đồng Thư gửi cho Thất Gia Phong thứ ba là gửi đến Ngân Hoàng Châu Đó là thư gửi cho chủ nhân của Thánh Lan Đại Vực Ba phong bể này từ ngữ khác nhau, nhưng ý nghĩa nhất trí, khách khí báo cho cả ba phương biết, ta sinh thánh địa bọn họ giáng lâm nơi đây, không có ác ý, đến đây chỉ vì tìm kiếm tài nguyên, chứ không muốn kết thủ với ai. Bọn họ hy vọng có thể cùng ba phương này hòa bình để cùng tồn tại. Đối với điều này, phong hải quận Nam Hàng Châu và Thất Huyết Đồng sau khi trao đổi thì quyết định là giữ thái độ nhất trí với các tộc của vọng cổ hiện nay, đó là đối với thánh địa, quan sát thêm. Họ không hành động thiếu suy nghĩ nhưng vẫn giữ nguyên cảnh giác, thường xuyên chú ý tới hành động của Thánh Địa. Mà tà sinh Thánh Địa dường như đúng như trong thư đã bày tỏ, theo đuổi hòa bình. Trong tháng tiếp theo, không có bất kỳ hành động nào có thể dẫn tới hiểu lầm. Phạm vi thăm dò của bọn họ tuy có lớn hơn và tiếp xúc với nhiều tộc đảo chung quanh hơn, nhưng thái độ vẫn ôn hòa, cứu trị hết lần này đến lần khác và tặng thưởng đan dược. Về phần đan dược đó cũng đã được thất huyết đồng nghiên cứu, thậm chí Hoàng Nham tự mình kiểm tra, xác định là không tồn tại nguy hiểm tiềm ẩn. Như vậy thì dường như mọi thứ đều yên ổn và vô sự, chỉ có bão tố trên cấm hải là dường như lớn hơn một chút. Còn phía hứa thanh, từ đầu đến giờ, trải qua hơn nửa năm, ở trong hai tháng gần đây, hắn lợi dụng âm thần quyền của mình gần như đã tra xét toàn bộ vùng biển giữa Nghinh Hoàng Châu và Nam Hoàng Châu. Bên trong có không ít chỗ hung hiểm, hứa thanh không dám tiến sâu vào. Thứ mắn muốn tìm vẫn luôn là chiến xa thanh đồng, nhưng cuối cùng lại không có kết quả. Rất có thể chiến xa cùng cự nhân đã đi ra hải ngoại rồi. Ở trên mặt biển, một cái xác cá mập khổng lồ vô số vết thương, thân thể mấy ngàn trượng, có hứa thanh đứng đó. Gió biển thổi tới, một đầu tóc tím phất phơ. Thần tình quán bình thản, bốn phía tràn ngập những quan điểm rực rỡ. những thứ này chính là thần tính tán ra từ sinh vật dưới chân hắn Vừa hấp thu, hứa thanh vừa nhìn về phương xa, nơi đó là hướng của hải ngoại Lúc lâu sau, hứa thanh lắc đầu thu hồi ánh mắt Hiện giờ thời điểm này rõ ràng còn chưa thích hợp để đi hải ngoại Thế là hắn chuẩn bị tạm thời từ bỏ, đang định bay lên trước về phong hải quận để kết thúc cuộc tìm kiếm ở cấm hải Nhưng ngay lúc này, Ngọc Giản truyền âm lại rung lên Hứa thanh quét thần niệm qua, trong nháy mắt âm thanh của nhị sư tỷ vang lên. Tiểu sư đệ có việc cần ngươi xử lý một chút. Sư tổ huyết luyện tử, hiện đang ở Đông U Đảo. Lão nhân gia chuyển ra lệnh cầu viện, điểm danh bảo ngươi qua đó xử lý. Âm thanh của nhị sư tỷ mang theo chút bất đắc dĩ. Rõ ràng lão tổ cầu cứu lại bảo đổ tôn đi cứu. Chuyện này nghe thế nào cũng rất là buồn cười, nhưng mà cũng là có lý. Lão nhân gia đã lớn tuổi rồi, nhưng năm này không dễ dàng mở miệng. Hiện giờ đã mở miệng, thì hẳn là muốn trước mặt Đông U thượng nhân thể hiện một chút, ngươi đi một chuyến đi. Hứa Thanh cũng nhớ người, thân sắc nghiêm nghị đáp lại, nhị sư tỷ, ta sẽ lập tức đến Đông U đảo. Đông U đảo năm đó chính là đồng minh của Thất Tuyết Đồng, nay mối quan hệ đồng minh vô cùng mật thiết, càng là bởi vì Thất Tuyết Đồng trỗi dậy ở Phong Hải quận cùng với ảnh hưởng gián tiếp đến Thánh Lan Đại Vực và Hắc Linh Đại Vực khiến cho Đông U Đảo trên Cấm Hải cũng đạt tới tầng thứ mà người ta phải gọi là bá chủ. Đông U Thượng Nhân ở trong đảo cũng là nãi nãi của ngôn ngôn, cùng huyết luyện tử giao tình rất tốt, thậm chí những năm này trong thất huyết đồng. Thỉnh thoảng có một vài đệ tử táo bạo đoán rằng huyết luyện tử Lão Tổ và Đông U Thượng Nhân sớm đã mất phu kia, dường như có dấu hiệu phát triển vượt qua tầng thứ của đạo hiểu bình thường. Điểm này từ việc khuyết nguyện tử những năm gần đây cứ liên tục đến Đông U Đảo, mà mỗi lần đều ở lại vài tháng thì có thể nhìn ra một chút đầu mối. Mà giờ khắc này trên Đông U Đảo, tất cả tu sĩ của đảo này thần sắc ngưng trọng, cảnh giác nghiêm ngặt. Chính giữa hòn đảo, có một cái đài cao, nữ tử, nào đó đang ngồi xếp bằng trên đó. Tuy thời gian đã để lại dấu vết trên người nàng, nhưng dấu vết này là sự trưởng thành của thân thể cùng với dung nhan càng thêm diễm lệ và yêu mị. làn da trắng bệch sự yếu ớt của bệnh trạng cùng với dung nhan tuyệt mỹ còn có bộ trường bào màu đen kia và những bộ binh khí yêu thích của nàng được đặt ở chung quanh nàng chính là ngôn ngôn chỉ là bây giờ mắt nhắm lại tựa như đang ngủ chỉ có đôi lông mi là run rẩy dữ dội vẻ mặt lúc dữ tợn lúc kinh hãi lúc tràn ngập đau đớn khiến người ta cảm nhận rõ là nàng đang bất thường mà điều bất thường nhất là thân thể của nàng năm đó lần đầu hứa thanh nhìn thấy ngôn ngôn hắn đã cảm nhận được sự khác biệt của nữ tử này nàng là dạng người rất hiếm thấy là trong cơ thể không có bất kỳ dị chất nào phải biết rằng dị chất là một loại thần tức nó tồn tại khắp nơi trong vọng cổ chỉ có tu sĩ cao cấp mới có thể khu đuổi chúng ra khỏi cơ thể cho nên đối với tu sĩ cấp thấp mà nói việc không có dị chất gần như là bất khả hứa thanh là nhờ có tử thủy tinh còn ngôn ngôn là bởi vì thể chất đặc thù không rõ của nàng Nhưng hiện giờ, thân thể từng không có dị chất này lại có một tia khí đen đang hình thành. Đó chính là dị chất. Mà ngay khoảnh khắc dị chất xuất hiện, mặt đất chung quanh nàng hiện lên quang mang của trận pháp. Những tiếng ầm mầm vang vọng, lực lượng bao la theo trận pháp mà đến, như tẩy trừ hết thảy dị chất ở trong trận, cũng dáng lầm trên người của ngôn ngôn. Trong nháy mắt, xua tan đi khí đen đang sinh sôi trong cơ thể nàng. Sau sự biến mất của dị chất thì vẻ đau đớn trên mặt của ngôn ngôn cũng không còn, hô hấp đều đặn như đã thực sự chìm vào giấc ngủ. Thế tình hình này, huyết luyện tử đang thao túng trận pháp ở bên cạnh cùng với nái nái của ngôn ngôn đều thở phào nhẹ nhõm. Thế nào? Ta chỉ ra tay nhẹ, suýt nữa là giải quyết xong chuyện này rồi nhỉ? Bộ trận pháp này chỉ cần ta nói một câu, phong hải quận sẽ lập tức đưa tới. Chân pháp này phi phạm Ở hoàng đô của nhân tộc Chỉ có gia tộc cấp thiên hầu mới có thể sở hữu Xác định ngôn ngôn lúc này đã vô sự huyết luyện tử hò khẽ một tiếng Nói bên hãi nãi của ngôn ngôn Người yên tâm Lát nữa đồ đệ ngoan của ta sẽ tới Đến lúc đó để hắn phối hợp với ta Chuyện này sẽ thành thôi Có gì to tát đâu Chẳng qua chỉ là bị sinh vật thần tính Nhìn chăm chú Dễ giải quyết mà Huyết luyện tử ngẩng cầm lên Thản nhiên nói nãi nãi của ngôn ngôn ở bên cạnh liếc nhìn huyết luyện tử muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn nhìn xuống mà gật đầu cần khoảng bao lâu thấy nãi nãi của ngôn ngôn tán đồng mình như vậy huyết luyện tử tâm tỉnh sôi sục yên thầm ta đã mở miệng thì chuyện này thực ra đã được giải quyết một nửa rồi người cũng biết đó bây giờ thân phận của ta dù sao cũng không tầm thường đồ đệ của ta rất có khả năng sẽ là một vị hạ tiên sư phụ của hạ tiên đó, người hiểu mà Huyết luyện tử bút dâu, một bộ đắc ý. Nghe những lời này, đông ngu thượng nhân từng tranh cãi với huyết luyện tử cả nửa đời, thực sự là nhịn không được. Ngươi thực sự là dám dán vào mặt mình. Vừa rất lời huyết luyện tử cửa nhẹ. Sao lại không có mặt mũi chứ? Ta vẫn là nhạc phụ của lão thất mà. Thế nào? Ngươi có muốn trở thành nhạc mẫu của y không? Cơ hội hiếm có đó. Trước câu nói này nái nái của ngôn ngôn không biết đáp lại như thế nào, huyết luyện tử liền thả mãn. Cho dù ngươi không công nhận ta là sư phụ của Hạ Tiên, nhưng ta có hai đồ tôn là sự thật. Một người là chấn thương vương của nhân tộc, chủ nhân của hai cái đại vực lận, là Thái Phó, của Thái Tử, là đế sư trong tương lai. Người kia thì lại là, là đạo lữ của Viêm Hoàng. Nãi nãi của ngôn ngôn thản nhiên nói, chẳng phải còn hai người nữa sao? Ngươi luyện tử phất tay, không nhớ rõ. Ngươi đúng là một sư tổ tốt, Nãi nái của ngôn ngôn hử một tiếng. Huyết luyện tử nhứng lông mày bạc lên đang định mở miệng, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, chỉ thấy lúc này sấm sét vang vọng từng đạo tia chớp lướp qua, từ xa mà đến, trong nháy mắt nổ tung trên đông u đảo. Nhưng kỳ lạ thay là dạng nổ như vậy lại không có tiếng động. Một màn quỷ dị như thế khiến các tù sĩ trên đông u đảo đều kinh hồn táng đảm, ngay cả huyết luyện tử và đông u thượng nhân cũng chấn động trong lòng. Mà giữa ánh sáng lóe lên trong tĩnh lặng kia, một bóng người đột nhiên bước ra từ đó, bước xuống một bước đã tiến vào trung tâm đảo, đến bên ngoài trận đài. Ngay khi xuất hiện, hứa thanh hướng về phía huyết luyện tử và đông ngu thượng nhân, kính cẩn cúi chào một cái. Bái kiến sư tổ, gặp qua đông ngu tiền bối. Sau khi nhận được tin tức từ chỗ nhị sư tỷ để nhanh chóng tới đây, hứa thanh đã triển khai thần quyền âm thanh, sấm xét vô thanh trước đó chính là uy lực thần quyền tạo thành. Chỉ có như vậy hắn mới có thể dùng tốc độ nhanh nhất mà vượt qua cấm hải, nếu không thì sẽ cần rất nhiều thời gian, cho nên đây cũng không phải cố ý làm ra. Tốt lắm, đồ tôn, <cười> sư tổ đã lâu không gặp ngươi, không tệ không tệ, khí chất của ngươi bây giờ rất giống với sư tổ năm xưa. Huyết luyện tử nén sự chấn động trong lòng xuống, vừa vuốt râu lại vừa cười lớn. Sự kính cẩn của hứa thanh khiến láo an lòng, đồng thời trong lòng không khỏi hiện lên cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy hứa thanh năm đó. Giờ đây chỉ có một ít năm tháng trôi qua, thiếu niên đã trở thành vương hầu rồi. Đồng u thượng nhân trong lòng cũng là cuồn cuộn, hướng về hứa thanh gật đầu một cái. Lúc này hứa thanh mới đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía thân ảnh của ngôn ngôn trên trận đài. Sư tổ, lần này triệu đệ tử tới đây có phải vì chuyện của ngôn ngôn? Hứa thanh liếc mắt một cái là đã nhìn ra manh mối. Đúng là chuyện này. có một sinh vật thần tính không rõ và một đêm cách đây vài tháng không biết vì nhân quả gì đã từ đáy biển ngắm nhìn ngôn ngôn và tạo thành liên kết với nàng liên tục triệu hoán nàng trước khi người đến lão phu đã dùng trận pháp khu trục dị chất để tẩy trừ cho nàng giờ ngươi đến sẽ do người xử lý nói đến chuyện chính giọng của huyết luyện tử cũng trở nên trầm trọng hơn dù sao thì cũng liên quan đến ngôn ngôn người thân duy nhất còn sót lại của đông u thượng nhân hiện nay hứa thanh nghe vậy sắc mặt cũng nghiêm túc để ta xem thử nói xong hưa thành bước tới tiến vào trận đài đứng trước mặt ngôn ngôn trong mắt có thần phù tỏa sáng nhìn ngôn ngôn đã khác với nhìn bằng mắt thường trên người nàng quấn quanh từng sợi khí đen những làn khí đen này như từng bóng ma quỷ vừa phát ra tiếng gào thét vô thành lại vừa không ngừng quấn quanh hội tụ trên đỉnh đầu của ngôn ngôn hình thành một đám sương mù không nhìn thấy bằng mắt thường Trong đám dương mù, ở dưới thần thức của hứa thanh tồn tại một bàn tay, đó là một bàn tay đứt lìa của nữ tử. Trong lòng bàn tay có một con mắt, lúc này đang nhắm lại như ngủ say. Hai mắt hứa thanh bốc lên hàn ý, vón tay trỏ tay phải giơ lên, đang định chạm vào mi tâm của ngôn ngôn. Nhưng đúng lúc này dường như khí thức tỏa ra từ sự xuất hiện của hắn khiến ngôn ngôn vô cùng quen thuộc với khí thức này, lại tỉnh lại từ trong giấc ngủ say. Đôi mắt phượng mở ra, nhìn chăm chú vào hứa thanh. Hứa thành ca ca, tiếng từ thầm từ miệng của ngôn ngôn chuyển ra, sau đó toàn bộ biểu cảm của nàng đều có sự thay đổi, vui mừng, si mê, lưu luyến, ngoan ngoãn, đủ các loại cảm xúc đều lộ ra trên khuôn mặt. Điều khiến nai nai của ngôn ngôn và huyết luyện tử bên cạnh cảm thấy hơi kỳ lạ là trong mắt ngôn ngôn mang theo vẻ mong đợi, đối mặt với ngón tay Hứa Thanh đưa tới, lại há cái miệng nhỏ ra. Hứa Thanh im lặng, ngón tay dừng lại. Mà thấy hứa thanh không nói gì, thần sắc của ngôn ngôn cũng ảm đạm xuống, giống như một đóa hoa đang nở rộ, trong nháy mắt lại xuất hiện sự héo úa, ngay cả ý niệm sinh tồn dường như cũng giảm đi, làn khí đen chung quanh nàng mà người ngoài không nhìn thấy cũng trong nháy mắt trở nên dữ tợn. Tới tình hình này, hứa thanh thở dài một tiếng, đặt ngón tay bên khóe miệng của ngôn ngôn. Ngay khi chạm xuống trên người ngôn ngôn dường như tỏa sáng, nàng lập tức ngậm lấy ngón tay của hứa thanh vào trong miệng. vừa mút vừa dùng lưỡi theo bản năng xoay tròn quanh ngón tay của Hứa Thanh vẻ si mê trên mặt nàng càng đậm Đông U Thượng Nhân im lặng huyết luyện tử chớp mắt nhìn Đông U Thượng Nhân rồi cũng im lặng còn Hứa Thanh ở đây mặc cho hành động của ngôn Ngôn, thần thức trong nháy mắt tản ra bao trùm lên ngôn ngôn dùng sự tiếp xúc thân thể và dung hợp của cảm nhận theo vết khí đen trên vận mệnh của nàng lan tràn đến Cấm Hải càng lúc càng sâu. Cho đến không biết trải qua bao lâu, ở dưới đáy biển đen kịt, Hứa Thanh nghe thấy âm thanh thê lương như khóc, như than, phát ra từ lệ quỷ, mà không chỉ một con, mà số lượng là vô số. Ở đáy biển, nơi mà thần thức quán cảm nhận được, trong bùn lầy dường như tồn tại một tòa cung điện đổ nát, giống như một phần nhỏ của một cái quần thể cung điện khổng lồ nào đó, giờ đây nó đã trở thành phế tích của thời gian. Mà trên phía tích này rõ ràng đang nằm dạp xuống vô số lệ quỷ. Chúng có hình dạng dữ tợn, âm u, nhưng hiển nhiên là không hề phát hiện ra hứa thanh. Lúc này chúng tự mình gào thét inh ỏi, âm thanh chói tai, có thể làm chấn động linh hồn, không ngừng quanh quẩn ở đó như đang hát vang một bài đồng ca nào đó. Cảnh tượng này khiến hứa thanh trong lòng cảm thấy ngưng trọng, rất quen thuộc. Cùng một âm thanh, cùng một đám lệ quỷ vô biên vô hạn, hắn đã từng nhìn thấy cấm hải nhiều năm về trước. Đó chính là bách quỷ dạ hành. Tận hải hữu kỳ lạc, phảm nhân bất đắc văn, thị xích, dương kim ô vì bạn, bách âm vì khúc, hiệu thiên lai, ngành nguyệt, thần linh chi hỉ, mục nạp nhi vọng, tận hải thành cấm, bách âm thành âm. Đoạn ghi chép này trên hải chí cho đến giờ hứa thành vẫn còn nhớ rõ, đặc biệt là lúc này hắn ở trong phế tích tồn tại vô tận lệ quỷ kia, nhờ vào thần thức mà đã nhìn thấy sinh vật thần tính có liên kết với ngôn ngôn. Một bàn tay đứt lìa rõ ràng là của nữ tử, nó to cả trăm trượng, ở trong phế tích con mắt trên lòng bàn tay tuy nhắm nhưng ngón tay thì lại đang động. Mà theo động tác của ngón tay, âm thanh than vãn thê lương của những lệ quỷ kia có nhịp điệu lên xuống, như thể âm thanh của những lệ quỷ này chính là do nó gầy lên. Chẳng lẽ đây là lai lịch của bách quỷ dạ hành sao? Nhìn thấy tất cả những điều này bằng thần thức, trong mắt hứa thanh lộ ra quàng màng kỳ dị. Hắn đột nhiên có một loại cảm giác. Kim ô long xà mà mình vẫn luôn tìm kiếm không có kết quả, dường như vào giây phút này đã có khả năng. vì vậy sau khi trầm ngâm thần thức quá chặt bàn tay đức lìa kia đồng thời thân thể đứng trên trận đài đột nhiên cất tiếng sư tổ đệ tử hiểu biết về truyền thuyết của cấm hải không nhiều lão nhân gia người học rộng hiểu nhiều không biết có truyền thuyết nào liên quan đến một bàn tay hay bách quỷ dạ hành không bàn tay này dường như có thể khống chế âm thanh của bách quỷ Nguyên luyện tử nghe vậy thì sừng sốt bắt đầu trầm ngâm lúc này thì đông ngu thượng nhân ở bên cạnh lại đột nhiên lên tiếng Đối với những truyền thuyết trên cấm hải thì lão bà tử ta biết nhiều một chút. Theo như miêu tả của ngươi thì có một truyền thuyết rất phù hợp. Bách Quỳ Dạ Hành, truyền thuyết đến từ Kim ô Thái Dương. Ở trong truyền thuyết thì Kim ô trước khi xa suốt, mỗi ngày đều cưỡi long xa đi tới thiên mạc, hóa thân thành Thái Dương chiếu rọi vọng cổ. Và ban đêm trở về, ở trong cung điện của mình, do nhạc sư diễn tấu khúc nhạc thiên lai ngây nguyệt, từ đó mà triệu hồi mặt trăng lên không trung. Mà năm đó khi tản diện giáng lâm, kim ô xa sút cực hải thành cấm, bách âm thành âm, vị nhạc sư diễn tấu khúc nhạc thiên lai ngành nguyệt cho y cũng tự thần tàn chảy chỉ còn lại có một bàn tay rơi xuống cấm hải. Hứa thành ngươi tìm được bàn tay trong truyền thuyết đó sau. Đông u thượng nhân nhìn về phía hứa thanh. Trong lời nói... Của Đông Ngưu Phượng Nhân vang lên trên trận Đài, lọt vào tai Hứa Thành, âm thanh khàn khàn độc đáo của đối phương dường như cũng mang theo cảm giác năm tháng, kể lại truyền thuyết về Bách Quỷ Dạ Hành một cách tường tận hơn. Kết hợp với quan sát của bản thân hiện giờ ở dưới thần chi, Hứa Thành cơ bản đã có thể khẳng định, cái bàn tay mảnh mai kia có 89 phần là bàn tay của nhạc sư đã đàn tấu khúc nhạc Thiên Lai Nguyệt ở trong Kim Mô Thần Điện như truyền thuyết, cũng là cơ duyên để tìm được Long Sa. Nhưng vì sao đối phương lại nhìn chăm chú vào ngôn ngôn, hơn nữa còn để lại ký hiệu cơ chứ? Hứa thanh trầm tư, ánh mắt rơi lên người của ngôn ngôn. Sự đặc biệt của ngôn ngôn chắc chắn là nằm ở thể chất không bị dị chất xâm nhập. Loại thể chất này hứa thanh hiện giờ cũng không có nhìn ra được nguồn gốc. Có lẽ sư tôn thì có thể. Đời lá nhân ra người xuất quan thì sẽ đi hỏi một chút. Cũng có khả năng sư tôn sớm đã biết đến sự đặc biệt về thể chất của ngôn ngôn. Hứa thanh trầm ngâm mà trong mắt lộ ra vẻ quyết đoán. Dù thế nào thì trước tiên giải quyết bàn tay kia, hóa giải đi nhân quả phát sinh do đối phương nhìn ngôn ngôn mới là trọng điểm. Vì vậy hắn không chút trần trờ sau khi biết được nhân quả của bàn tay ấy trong phạm vi thần chi của mình ở đống phế tích dưới đáy biển đen kịt tràn ngập vô số lệ quỷ kia. Đột nhiên tất cả âm thanh the thế ai oán cùng lúc mưng bật. Không phải là những lệ quỷ kia nó ngừng than khóc mà âm thanh của chúng trong khoảnh khắc này đã bị hứa thanh tước đoạt. hóa thành lực lượng của hắn sát cơ của hắn và thành lưỡi đao sắc bén của hắn hóa thành sát thương cuồn cuộn quỷ dị đột ngột chấn áp về phía bàn tay mảnh mai kia trong chốc lát dưới đáy biển lặng lẽ cuộn trào báo tố hình thành trong nháy mắt uy áp kinh khủng và khí thức đáng sợ cũng từ đáy biển lan lên mặt biển khiến đại dương bên ngoài cuộn trào sóng lớn nhưng lại không có một tiếng động nào tất cả âm thanh trong khu vực này giờ đây đã có chủ nhân âm thần quyền hoàn toàn bộc phát Nhưng con mắt trên bàn tay mảnh mai kia, ở trong khoảnh khắc nguy cơ ập tới lại đột ngột mở to, lộ ra một cái đồng tử đỏ thẫm, tỏa ra, vô tận sự hung tàn. Ngón tay càng lay động với tốc độ nhanh hơn, như đang gảy những sợi dây đàn vô hình. Âm thần quyền tương tự cũng tỏa ra từ lòng bàn tay. Điều này khác hoàn toàn với những sân vật thần tính mà Hứa Thanh từng thấy. Nói chung thì mạnh yếu của sinh vật thần tính nó nằm ở chỗ thần tính và thần nguyên, bọn chúng hầu như không có thần quyền, ít nhất thì những kẻ hứa thành đã đánh chết trong thời gian qua cấm hải thì không có. Mà giờ khắc đài trên bàn tay đứt lìa đó lại xuất hiện thần quyền. Khoảnh khắc tiếp theo, những lệ quỷ bị hứa thành tước đoạt âm thanh, tất cả thân thể đều chấn động, lại từ trạng thái bị đoạt âm có chút khôi phục, âm thanh ai oán the thé chói tai, một lần nữa quanh quẩn dưới đáy biển yên tĩnh. Hình thành một lực lượng vô hình va chạm với sát thương chấn áp do hứa thành khống chế. Một tiếng âm vang chuyển khắp bát phương ở dưới đáy biển. Trong khoảnh khắc này nó mãnh liệt chuyển ra rồi thoáng chốc lại lặng ngắt như tờ. Mà tất cả âm thanh trong đáy biển cũng như vậy. Chớp mắt kinh thiên lại chớp mắt vô thành Chớp mắt bị những ngón tay kia khống chế. Chớp mắt sau lại bị hứa thành tước đoạt mà sử dụng. Đặc biệt là đám lệ quỷ thì càng là như vậy. Tiếng gào thét của chúng là đứt quãng. Đây là cuộc chiến tranh tranh đoạt cùng một đạo thần quyền. Loài thần chiến này ít khi xuất hiện trong giới thần linh. Nói chung chỉ cần xuất hiện thì tất nhiên sẽ phải phân ra sinh tử. Dưới cùng một đạo thần quyền đều có tư cách sử dụng. Vậy lúc này chính là tranh đoạt thần quyền. Về phần âm thanh của những lệ quỷ kia chính là cốt lõi trong cuộc tranh đoạt thần quyền này. Mà sóng gió như vậy, rất nhiều lệ quỷ bản thân chịu không nổi đang liên tục sụp đổ. Dần dần chung quanh thế lực cầm lặng, được hứa thành tước đoạt âm thanh, hình thành càng ngày càng lớn. Thần quyền quán có được bằng một cách khá là đoan chính. Một mặt là cảm ngộ mà có, mặt khác là trong khư thổ quán vốn đã tồn tại ngân tích mở nhạt, xét về vị cách thì lại càng tuyệt đỉnh hơn. Vì vậy trong cuộc chiến tranh đoạt thần quyền này, tất nhiên là hứa thành chiếm ưu thế. nhưng đúng lúc ưu thế của hứa thanh càng lúc càng mở rộng con mắt trong lòng bàn tay mảnh mai dường như nhận ra nguy cơ sinh tử lại lần nữa giận dữ mở to đồng tử màu máu tỏa ra một lượng lớn tơ máu lan khắp cả khu vực chung quanh đồng tử cuối cùng rơi xuống một giọt nước mắt màu máu giọt nước mắt này vừa rơi lập tức lệ quỷ kia liên tục sụp đổ từng con run rẩy toàn thân cùng nhau xoay đầu đột ngột nhìn về phía hứa thanh không màng tất cả dù là bản thân phát nổ Cũng đều điên cuồng gào thét, âm thanh sắc bén ở trong miệng, cũng ở trạng thái này lần nữa phá vỡ đoạn âm. Từ vô thanh chớp mắt hữu thanh, hình thành sóng âm, bị những giọt lệ huyết kia cản quét, như một đạo lưu tinh màu máu, trực tiếp từ đáy biển, triển khai cấp tốc, một đường xuyên suốt qua nước biển, sông ra mặt biển, hướng về phía đông u đảo, nơi mà hữu thanh đang ở, bay đến như một lưỡi đao. Nơi đi qua thiên địa, biến sắc, gió nổi mây vần, toàn bộ đông ngu đảo cũng đều vang những tiếng nổ. Mà làm xong những việc này, con mắt trong bàn tay đứt lìa, mảnh mai kia rõ ràng là lộ vẻ suy yếu, lảo đảo một cái, nó cuốn theo mấy ngàn con lệ quỷ còn sót lại chung quanh, chạy vội về phía hải vực sâu thẳm muốn đào tàu. Ở trên đông u đảo tất cả tu sĩ đều chấn động tâm thần, trông thấy lưu tinh màu máu lại gần, một cố cảm giác dung mình, chấn động cả linh hồn, không khỏi xuất hiện khắp toàn thân. Chỉ có huyết luyện tử và đông u thượng nhân thì có thể khá hơn một chút, nhưng cũng trong khoảnh khắc này nội tâm cuộn trào. Hứa thanh ngẩng đầu chăm chú nhìn vào lưu tinh màu máu, sự phản khích của đối phương không khiến hắn xuất hiện bất ngờ. Từ khi hiểu rõ thân phận của bàn tay đứt lìa kia, thì trong lòng hắn kỳ thực đã chuẩn bị, việc đối phương cũng có âm thần quyền. Xét cho cùng thì đó là bàn tay từ vị nhạc sư của Thái Dương cơ mà. Tuy không biết vì sao, dưới cái nhìn của tàn diện thần linh, vị nhạc sư kia vẫn có thể còn lại một bàn tay, cũng không biết ý chí khống chế bàn tay này hiện giờ là bản thân của vị nhạc sư kia hay là tàn niệm mới được sinh ra. Nhưng mà những phản kích trước đó thì đều nằm trong dự liệu quán cho nên thân thể quán bước ra một bước, trong nháy mắt đạp lên không trung đối mặt với lưu tinh màu máu đang đến, hắn giơ tay phải hướng về bầu trời đen kịt nắm chặt một cái. Bầu trời đêm không thấy mặt trời, nhưng không có đại diện là mặt trời không tồn tại, chẳng qua chỉ là khu vực này, mặt trời đã rời đi mà thôi. Ở trên bầu trời vọng cổ, những khu vực khác nhau, thì thời thời khắc khắc đều có mặt trời chiếu rọi Huyền Dương Tiên Quang đoạt lấy không chỉ là mặt trời đang ở trên không của tu hành giả, mà trong chớp mắt tiếp theo, từng tia bình minh trôi nổi trong bóng đêm từ vô tận hư vô thẩm thấu mở ra, từ nơi xa xôi bị dẫn dắt tới hội tụ trên người Hứa Thanh. Màn đêm chợt sáng lên, Hứa Thanh như một vầng mặt trời mới mọc sừng sững giữa thiên địa, trong khoảnh khắc chiếu rọi bát phương cản khôn, bàn tay giơ lên của hắn nhấn về phía lưu tinh màu máu đang tới. ánh sáng chói mắt bộc phát trên người hứa thành nhưng nơi đi qua màn đêm bị xé rách lưu tinh màu máu cũng không ngoại lệ bị xóa đi mà thân ảnh hứa thành giống như nuốt chửng bóng đêm nuốt chửng cả huyết quang bản thân hắn càng thêm rực rỡ hóa thành ngôi sao sáng chói hướng về phía hải vực mà âm mầm lao đi ở trên đông u đảo một đám tu sĩ nhìn cảnh tượng này mà đáy lòng như cuộn trảo vạn trượng thực sự là tất cả những điều này trong mắt họ chính là đại nhật của lạc hải như thể truyền thuyết này đã xuất hiện trốn nhân gian khi mô hủy diệt trầm âm thành âm, người ta đều biết đại khái là chuyện phát sinh như thế nào, hiện tại đi xem càng có thể chứng minh mà hứa thanh, ta không biết tương lai độ cao của hắn là có thể đi tới một mức độ nào đông u thượng nhân lẩm bẩm, huyết luyện tử ho khan một tiếng quản hắn là cái tầng thứ gì dù sao bất biến từ xưa đến giờ hắn là đồ tôn của ta Đông U trầm mặt, chú ý tới vẻ mặt si mê ngắm nhìn vào nơi hứa thành biến mất của ngôn ngôn, và đột nhiên mở miệng. Ngươi và đồ tôn của ngươi gặp mặt hơi ít, lần sau ngươi đến chỗ ta có thể kêu hắn đến nhiều hơn. Các tu, à, lúc các tu sĩ đông U đảo chấn động, trong khoảnh khắc đông U thượng nhân và huyết luyện tử trò chuyện, thì bầu trời cấm hải lại đen kịt, chỉ có vầng trăng yếu ớt là tỏa sáng. Mà ánh sáng từ phía dưới mặt biển xuyên qua, cũng nhanh chóng mở tối đi, cho đến cuối cùng trên địa lại đen kịt. Nhưng ở dưới đáy biển sâu thẳm này, hứa thanh hóa thành mặt trời chiếu rọi bát phương đang lao nhanh về phía trước, truy kích bàn tay đứt lìa kia. Dọc đường tất cả âm thanh đều trở thành tốc độ quán, vầng trăng yếu ớt trên bầu trời không biết có phải là bị ảnh hưởng hay không, mà lộ ra sắc tím. Ánh trăng tím chiếu lên mặt biển rồi thẩm thấu vào trong. Đại lượng hải thú hung tận không kịp trốn tránh, thân thể sụp đổ, máu của chúng còn ra chỉ cho tốc độ của hứa thanh. Đại lượng hải thú hung tận không kịp trốn tránh, thân thể sụp đổ, máu của chúng cũng ra chỉ cho tốc độ của hứa thanh. Mà những hải thú chết đi kia, đối với chúng nó mà nói hôm nay là tai ương, đối với bàn tay đứt lìa và bách quỷ bị hứa thanh truy kích. Cũng là tai ương Mà tai ương của chúng phản hồi đến chỗ hứa thanh Lại chính là vận may Tốc độ của hắn như thế lại được ra chỉ Thế là sau một nén nhang Ở vùng tàu biển đen huyền mê hoặc dưới đáy biển Trước cánh tay bị chặt đứt Đang trốn chạy với tốc độ cực nhanh kia Thái dương hàng lâm Ánh sáng lấp lánh chiếu rọi khắp bốn phương Tám hướng trong tiếng ẩm vang Trong tiền quang tứ tán Trong sự lan tỏa của vận may Dưới sự dẫn dắt của máu tươi Bóng dáng của hứa thanh Từ bên trong bước ra, chặn đứng con đường của cánh tay đứt lìa và mấy ngàn lệ quỷ, một quyền đánh tới. Bất diệt đế quyền, trong nháy mắt đã quấy động phòng bà dưới đáy biển, quét ngang tất cả. Âm thanh bị tước đoạt, lại biến thành sát thương quỷ dị ra chỉ lên. Đồng thời ánh trăng màu tím cũng từ mặt biển, xuyên thấu mà chiếu xuống, bao phủ, phong ấn. Nhưng cánh tay đất lìa cực kỳ phi phàm ở trong thời khắc vô cùng nguy hiểm này, nó khựng lại một nhịp. Trong con mắt trên cánh tay toát ra sự tản nhẫn và lạnh lùng. Khoảnh khắc tiếp theo, ngón tay khẩy vào sợi dây đàn vô hình. Mấy ngàn lệ quỷ chung quanh nó lập tức phát cuồng, bắt đầu cắn nuốt lẫn nhau. Trong chớp mắt, mấy ngàn lệ quỷ dưới sự cuồng loạn số lượng giảm mạnh, chỉ còn lại khoảng một trăm, vừa đúng, lại vừa khéo. Mà trăm lệ quỷ này dung mạo cũng có chút biến đổi, càng thêm dữ tợn, giao hòa lẫn nhau lại, thành ra như là bản nhạc. kèm theo từng trận gào thét thê lương, hình thành một đoạn âm nhạc quỷ dị mà Hứa Thanh chưa từng nghe qua. Cùng với bách quỷ dạ hành ca trước kia, nó thuộc về cùng một khúc, nhưng khúc nhạc xuất hiện trong khoảnh khắc này hoàn chỉnh hơn. Vừa truyền ra thì biển cả bát phường lạnh lẽo, âm trầm, từng nguyệt thần quen của Hứa Thanh lại run rẩy như bị dẫn dụ, tựa hồ khúc nhạc này đối với lực lượng của mặt trăng có được uy lực huyền diệu. Thậm chí là trong sự quanh quẩn của âm nhạc quỷ dị. Mơ hồ xuất hiện một màn ảo ảnh. Đó là một vầng hủ nguyệt, một vầng trăng bị hư hoại, lại hóa ra dưới đáy biển rồi dâng lên. Trên hủ nguyệt kia có thể thấy một khuôn mặt khổng lồ. Đó là gương mặt của một thiếu nữ có nét tương tự với thiếu niên mà hứa thanh từng thấy khi được truyền thừa kim ô, tựa như là huynh muội vậy. Mà ra phút này khuôn mặt ấy đang thối giữa, có thể thấy xích sắt âm phong đậm đặc. Hóa ra, từ khí tức tử vong, xuyên qua nàng, đồng thời một cỗ thần uy khủng bố dâng lên từ bên trong, tựa hồ muốn từ hư ảo mà bước vào hiện thực, ảnh hưởng đến hiện thế, lan tràn đến hứa thanh. Mặt màn thần uy này với khí tức của tất cả thần linh hứa thanh từng thấy thì đều khác biệt, với dị chất trung quanh cũng bất đồng, cứ như là nó không có liên quan đến tàn diện thần linh. Phải biết rằng tất cả thần linh ở vọng cổ bây giờ thì đều có liên quan đến tàn diện, hoặc bởi vì gã mà sinh ra, hoặc là đi theo gã mà đến. Trong thân thể ít nhiều đều có khí thức của tàn diện, nó thuộc về cùng một mạch, nhưng mà vầng trăng này thì không. Mà sự xuất hiện của Hữu Nguyệt, Hứa thành cảm nhận rõ ràng được, dù là nước biển nơi đây hay là bùn đất dưới đáy biển hoặc là cả thế giới này, dường như ngay trong khoảnh khắc ấy đều xuất hiện gợn sóng, bởi vì thần tức đến từ hủ Nguyệt với vọng cổ là đồng nguyên. chính xác mà nói thì với vọng cổ trước kia là đồng nguyên. Kết hợp tất cả những điều này thì một suy đoán nổi lên trong lòng Hứa Thanh, Hoàng Thiên Thần Tộc. chỉ có hoàng thiên thần tộc mới gây nên gợn sóng đồng nguyên của vọng cổ chỉ có hoàng thiên thần tộc mới xuất hiện cái loại thần mạch khác biệt với tàn diện này hứa thanh trong lòng chấn động giờ khắc này không có thời gian suy nghĩ nhiều theo sự quanh quẩn của âm nhạc quỷ dị theo vầng trăng từ hư ảo kia bay lên áp lực khủng khiếp cũng triệt để bộc phát thân thể hứa thanh đột nhiên lui lại toàn bộ thần quyền của bản thân đều lấp lánh thần nguyên trong cơ thể càng cuồn cuộn dâng trào trong đầu hắn tư duy cách hóa giải tử nguyệt và vầng trăng này coi như cùng loại, nhưng hứa thanh sẽ không cho rằng là nguyệt thần quyền của mình hiện tại có thể chính diện đối kháng với nó, cho dù đây chỉ là một hình chiếu, chỉ là một vị thần linh đã chết, mà nguyên rủa đây thì không có tác dụng lớn, về phần thần chớ hiển nhiên là cũng không thích hợp, vậy thì chỉ có âm thần quyền mới có thể có tính nhắm vào. Đây là hành không chút do dự Toàn bộ thần nguyên trong cơ thể Đổ dồn vào âm thần quyền Còn có hồn ti tản ra để gia trì cho nó Toàn lực triển khai Mục tiêu cũng không phải hủ nguyệt Mà là quỷ âm do nó triệu hồi ra Xâm lấn quỷ âm này Trong quá trình hủ nguyệt giáng lâm Tiến trình cực kỳ hung hiểm Nhưng may mắn hứa thành đối với âm thần quyền Trong quá trình sử dụng thời gian trước Đã thuần thục như lòng bàn tay Hơn nữa vị cách quán cũng đủ Cuối cùng trong khoảnh khắc hồ nguyệt sắp đạt được sự dẫn dắt để giáng lâm hiện thế đoạn quỷ âm khó nghe thê lương có tên là thiên lai ngành nguyệt kia bị tiếng than khóc tràn ngập và làm cho lệch điệu đã bị thần quyền của hứa thanh áp chế xuống <cười> <cười> hơn nữa trong tâm niệm của hắn khẽ động còn tước đoạt cả tiếng than khóc của bách quỷ trong khúc nhạc đó lợi dụng thần quyền của bản thân tịnh hóa tạp âm Thế là một đoạn nhạc tuyệt diệu khiến tâm thần hứa thành xuất hiện hoảng hốt vào giây phút này cách xa hàng vạn năm, từ thời gian mà đi tới, từ quang âm tản mát, lại tái hiện ở dưới đáy biển. Thiên lai ngân nguyệt, truyền thuyết đó là đệ nhất nhạc của vọng cổ, không thể hình dung được sự tuyệt diệu của nó. Nó hư linh, huyền diệu, nó tốt đẹp, chỉ có hai chữ thiên lai mới có thể hình dung, mà thậm chí có thể nói nó vốn, chính là một phần của âm thần quyền. do nguyệt sáng tác nguyệt viết ra và nguyệt độc tấu gương mặt thiếu nữ trên hủ thực nguyệt đó mở đi theo tiếng nhạc phiêu diêu tiết tấu kết thúc vầng trăng nay đã mơ hồ cuối cùng tiêu tán dưới đáy biển chưa có hứa thành đắng đó rất lâu sau mới hồi phục tâm thần trong sóng à trong lòng là sóng cả vô tận nguyên lai đây mới chính là thiên lai nghênh nguyệt sau khi kim ô hồi cung tấu lên thiên lai nghênh nguyệt thứ được đoán chào lại là vầng trăng được hóa thân bởi hoàng thiên thần tộc. Vậy thì lai lịch của kim ô, bóng dáng kia, giống như thiếu niên cổ hoàng, rốt cuộc là thế nào? Trong lòng hứa thanh đã có suy đoán nhưng không chắc chắn, cho nên hắn đẻ suy đoán này xuống, ngẩng đầu nhìn về phía xa. Cánh tay đứt lìa đã trốn thoát, nhưng lần giao thủ này với hứa thanh liên lụy nhân quả như vậy, chỉ cần đối phương không ở quá xa thì đều nằm trong phạm vi thần chi của hứa thanh. Hắn nhắm mắt cảm ứng tỏa định phương hướng Hóa thân thành âm rồi biến mất Về khu vực vang vọng thiên lai Người nguyệt này cũng từ từ trở nên tĩnh lặng Tĩnh lặng như vậy Còn có lâu các trong tiên sơn Của tả sinh thánh địa giờ khắc này Trong lâu các có ngồi khoảng 11 đạo thân ảnh Mỗi người đều có hình dạng khác nhau Chính giữa là lão giả Bạch Ngọc đã từng ra tay Lấy về thạch môn từ thi cấm Hiện giờ tất cả đều im lặng Nguyên nhân im lặng như vậy là bởi vì trong cuộc nghị sự vừa rồi một người trong số đó đã nói ra một câu nam hoàng châu nghi có hạ tiên rất lâu sau lão giả bạch ngọc là chủ nhân của tả sinh thánh địa chậm rãi mở miệng cục diện của vọng cổ với những gì chúng ta biết trước đây là có chút bất đồng đã như vậy thì tộc ta vẫn duy trì quyết định trước đó đừng có khinh cử vọng động đợi sau này khi mà địa cấp hay thậm chí là thiên cấp sánh địa hàng lâm thì cứ nghe theo sự an bài là được Lão già nói xong, một trưởng lão khác bên cạnh, do dự một chút rồi cung kính mở miệng. Lão tổ, chúng ta giáng lầm đã mấy tớ tháng rồi, cảm xúc dao động của tộc nhân ngày càng mãnh liệt, sắp không kìm nén được nữa. Bọn họ khao khát khuyết nhục bên ngoài, hiện tại lại chỉ biết đứng nhìn mà không thể động thủ. Ngoài ra số lượng tộc nhân của ta có hạn, cũng cần phải bổ sung tân sinh. Những đảo nhỏ lân cận đã được thăm dò, trong đó có hơn mười nơi rất chỉ là thích hợp. Những tộc đàn thích hợp đó Thân thể cũng đã được điều dưỡng gần như hoàn thiện Bất cứ lúc nào cũng có thể bị ký sinh Đến lúc đó nhiều nhất là một tháng là có thể Thôi hóa, ấu trùng, noãn, nuốt chừng Từ đó sản sinh ra tộc nhân của tộc ta Việc này nếu như ẩn mật một chút Hẳn là sẽ không bị phát hiện Hơn nữa vì tồn tại nghi là hạ tiên kia Hiện đang bế quan Vì trưởng lão này nói xong Nhìn về phía lão tổ của tộc Những trưởng lão khác cũng đều nhìn về phía đó chờ đợi quyết định của lão tổ lão tổ trầm mặc hồi lâu sau vẫn là lắc đầu để tộc nhân trở thêm một chút đi, thời cơ chưa tới ít nhất cũng phải đợi phù ta xuất quan gã bế quan trăm năm để toàn lực xung kích cảnh giới chúa tể hiện tại đang là thời kỳ mấu chốt đột phá à đang ở trước mắt không thể xuất hiện quá nhiều trắc trở ngay lúc này được mà một khi gã thành công tộc ta sẽ có hai vị chúa tể đến lúc đó có rất nhiều việc Lão Phù cũng không cần phải lo lắng nhiều Lão Tổ bình tĩnh nói Mọi người nghe vậy đều xưng phải Lần lượt hướng về các chi mạch của mình Tuyên bố ý chỉ của Thánh Địa Ý chỉ của Lão Tổ Tiếp tục duy trì phương châm trước đây Phải đợi phụ thân ta xuất quan Mới có thể thay đổi Cách làm này quả thực là có chút bảo thủ quá mức rồi Ở phía dưới tà sinh Thánh Địa Giữa mặt biển của Cấm Hải Do trước đó hàn khí tản ra Khiến nơi này hình thành từng cây cột băng Mặt biển cũng răng đẩy băng tuyết toát ra vô tận hàn khí. Giờ phút này trên mảnh băng tuyết đó, một thanh niên tà sinh tộc mặc hoa bảo vừa đi vừa mở miệng, ngữ khí mang theo một chút âm trầm. Người này có tướng mạo giống nhân tộc, chỉ có điều mi tâm lại có con mắt thứ ba đang đóng, thần tình lạnh lùng, đôi mắt thâm thúy như bầu trời đêm đen kịp, lấp lánh ánh sáng xảo trá, lạnh lùng và tàn nhẫn. phía sau gã còn có 9 vị hộ đạo giả đi theo mỗi người đều tản ra khí thức đáng sợ giờ phút này nghe vậy chỉ im lặng không nói mà thanh niên kia hiển nhiên là cũng không cần đáp lại thân phận và huyết mạch của gã khiến gã ở trong tả sinh thánh địa có thể bỏ qua rất nhiều điều lệ giờ phút này bước chân tới một khu vực khi dừng lại thì hộ đạo giả phía sau liền có người tiến lên trầm giọng mở miệng hai vị mở đường của tộc ta chính là chết ở chỗ này <cười> Tâm mắt của thanh niên kia rơi lên bằng tuyết, hai mắt lóe lên hảo quang. Kỳ dị, thú vị, dựa vào cảm ứng bằng bí pháp thiên phú của chủng tộc. kẻ sát nhân là trời, là đất, là gió, là biển, là chim bay trên bầu trời này, là cá nhỏ trong biển, cả thú dữ nữa. Dấu vết thì vô số, nhưng lại khiến người ta có cảm giác sạch sẽ. Sau khi trầm ngâm, còn mắt thứ ba chỗ mi tâm của gã đột nhiên mở ra. Lộ ra hảo quang quái dị. Chăm chú nhìn xuống phía dưới bằng tuyết, rất lâu sau còn mắt thứ ba khép lại, ngay cả nhân quả cũng đều vỡ vụn rồi. Thanh niên này rõ ràng là đã có hứng thú, bàn tay phải bỗng nâng lên, ngay lập tức từ trong lòng bàn tay, huyết nhục, bay ra một cây huyết châm, bay lượn trước mặt gã, giống như đang khâu vá hư vô. Vậy thì lấy cây huyết châm do đại đế để lại này, khâu vá lại nhân quả, thì sẽ được. Thanh niên cười nhẹ, giờ phút này huyết châm trước mặt gã khâu vá xong trở lại lòng bàn tay của gã, khiến vân tay của gã có nhiều thêm một đường. Chăm chú nhìn vào đường vân tay nhiều thêm, thanh niên kia đảm nhiên mở miệng. Tiếp theo, chỉ cần hung thủ xuất hiện trong phạm vi cảm chi của bản tọa thì sẽ bị tỏa định. Đi thôi, mặc dù mảnh biển này dơ bẩn, nhưng những tài liệu được gọi là thiên kiêu mà các người đánh dấu trước đó quả thực rất tốt, hãy lấy về trước đi. Nếu như trên đường có thể gặp được hung thủ kia, thì đúng là hoàn mỹ. Thanh niên nói xong thì thong rong bước đi, hồ đạo giả phía sau, trầm giọng xưng vâng. Rất nhanh, cả nhóm người rời khỏi khu vực băng tuyết, đi về phía cấm hải, ở bên ngoài của phạm vi thánh điện. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại. À, cái phần đọc truyện này đây, có thể thấy là các cái thế lực thánh điện chắc chắn là có mục tiêu... Săn giết uh, các cái chủng tộc Ở trên đại lục vọng cổ để làm thức ăn Nhất là tà sinh thánh địa này Bọn họ vừa muốn chiêu mộ tộc nhân mới Mà tộc nhân của bọn họ Thì bắt buộc phải là các tổng quần khác Tử vong mới có thể biến thành Vậy thì chúng ta hãy đợi xem Ở trong phần sau sẽ có biến đổi thú vị gì Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi